Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi xin phép đưa anh đi tham quan nhé. Anh chàng vui vẻ huyết xáo vang. Người đi trên hành lang khách sạn trở thấy bà già đứng cuối hành lang. Bà cụ chống gậy đi quay đi lặng. Bỗng bà cụ quay phát lại đối mặt với mọi người giữ giữa chiếc gậy lên hùng giữ đe dọa. Nhà hầm răng lộn trộm như chắn ngang đường. Mọi người nhắm mắt lại ôm mặt rồi hét lên vì sợ hãi. Họ xô nhau chạy té bỏ càng. Nhìn lại cái hình ảnh biến mật Mọi người lại bước lên Cầu thang tầng 2 Bà cụ lại hiện ra Tay cầm chiếc giỏ sạch lưng còng xuống Đi lần xuống đối diện mọi người Có tiếng thét có người tuôn chạy Một số đứng im nhìn bà lão xem bà ấy làm gì Bà già từ từ Giờ hai tay lên Ra bà lão nhăn nheo những đường gân nổi lên Dọc ngang trên tay trên mặt Bà cụ sấn tới 10 cái móng vuốt Phủ trục trước mặt mọi người Ai cũng thật kinh lẻ lưỡi Ông tính lại đưa họ bước lên trên Vào một căn phòng lớn phòng khách của khách sạn Căn phòng rất rộng Họ cũng ngồi xuống nghe lời người giới thiệu Họ chuẩn bị xem một tiết mục mới Ai cũng thấp thỏm chờ đợt Từ trên trần nhà một bà lão Bị treo lùng lặng trên sợi dây Tà áo phất phở Ông tay áo rũ xuống Hai ống quần đen phấp phới Đầu cuối vụ xuống tập tài rũ rưỡi Chứ lưỡi xám thẻ dài Lại có người thét lên ôm nhau xô chạy Tiếng loa phát thanh của khách sạn hướng dẫn mọi người trên lầu thượng. Gió mát, cây cảnh thiệt nhiệt hiểu tình, những chỗ nai bổm xùm đưa chiếc gạc như nhìn những vị khách lạc. Hoa thì lấy thơm ngạc, nguyệt quê nở rổ trăng xoa, mỗi người tròn một vị trí mát mẻ. Rồi tan lá cầu, rửa kiện đàn xét với nhau, họ nói chuyện huyên thuyền. Tiếng loa phang lên, mọi người hướng mắt về phía lan can đường lên xuống và bao bọc thần thượng. Phía sau là một bức tường. Ồ, nguy hiểm quá, mau gọi bà ấy xuống. Một người kêu lên tỏ vẻ sợ sẹt, có tiếng nói nhỏ. Bà ấy là ma ma. Trời ơi, ma hết người. Có anh chàng định đến kéo bà lão xuống. Bỗng họ thấy bà lão chân len lan càn ngồi bắt vèo bên dưới. Là khoảng không gian thăm thẳng, họ nhắm tịt mắt lại. Bà lão thích chỉ cười vàng, tiếng cười the the, gai ốc lội lên từng cục. Chuỗi cười vừa rứt lại có chuỗi cười khác bàng lên. Bà lão ngả người ra, thoáng cái đã biến mất vào bức tượng. Có người sợ bà té thét lên ôm mặt, lúc mà ra tất cả đều biến mất. Trong phòng điều hành bí mật, Khải Trong Hoàng Anh đang điều khiển liên tục làm cho mọi người hứng tú Anh chuyển nút bấm và gắn điểm mới vào, hình ảnh những con khủng long sầm sầm bước đến như muốn quật chết họ rồi núi non hùng vĩ. Biển bao la cá mập đang ngáp hàm răng lợn trầm trở chợ đầu. Một có đại bàng từ trên cao lao xuống bổ xuống đầu mọi người. Họ chạy tàn hoặc, thét lên rồi lại vui vẻ kéo nhau đi khắp khách sạn. Nơi nào cho khách sạn, bí bật họ cũng tìm được cảm giác mạnh, cảm giác mới lạ. Hàng đoàn người lại lũ lượt kéo đến xem. Ông tính trực tiếp điều khiển bộ bấm từ xa. Ông nghe đầu dây thỉnh thoảng lại có tiếng hét lên tiếng rú, tiếng chân người chạy và tiếng vui đùa. Ông mỉm cười mình gật ngủ hài lòng Thằng trọng này giỏi thật Thì ra nó không cho mình trả thù chú con Là vì khai chồng có sáng kiến mới lạ Cậu ta biến sự thất bại thành việc kinh doanh mới lạ Doanh thù rất ca Ông chào trước máy bấm tự xa cho khai chồng gật đọc khen Con giỏi lắm trọng ạ Con đã biết tương kế tựu kế mà quảng cáo những điều ly kỷ trong cách sản Biến cái khó thành cái tốt đẹp Con đúng là chàng trai dũng cảm Chờ cho cha khen xong Cha mới lên tiếng Thật ra việc này ý tưởng này Không chỉ mình con Mà trước đó là chú con Chú ấy cũng rất thông minh Ông tính lắc đầu Nhưng nó thông minh theo kiểu hại người Cha không muốn con nhắc đi nó nữa Và một người nữa rất thông minh Mà cha không ngờ tới Ông tính ngạc nhiên ngỡ mình nghe lầm có nói sao lại vậy lại thi Hải thi cô ấy làm gì Cô có tài tiên đoán Từ lúc cô ấy đến đây bị ma nhát trên núi Cô luôn theo dõi hành động của lão tư Và thu thập tất cả những chứng cứ chính của ấy cứu Thủy Tiên hai lần Ông tính lầm nhập Chờ không phải đến đây để phụ việc cho Thủy Tiên sao Dạ lúc đầu thì phụ việc Nhưng sau đó trở thành trinh sát Và là phóng viên của tờ báo Ông tính giật mình Thì ra ht tê là hải thi chữ biết tắt Vậy mà cha cứ mắng và gọi là hắn, chàng đứa tác giả là người xấu. Mai đi cuốn sổ con tìm lại bản thiết kế toàn bộ khách sạn và những dấu chấm đó chính là do chú con bày chỉ lên khách sạn giả Madrid. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net